đời tổng thống cây thứ tư quyển bốn chương hai mươi mốt đúng hai tuần lễ trước ngày tổng thống francis xavier kennedy nhận chức david jani rất bận rộn y muốn bỏ trốn ánh mặt trời quanh năm ở california những giọng nói đầy thân thiện ở các nơi ánh trăng những bãi biển lồng lộng y cảm thấy như bị chìm ngập trong xã hội chung quanh thế nhưng y chẳng muốn quay về nhà ở utah và trở thành nhân chứng suốt ngày niềm hạnh phúc của bố mẹ y irene đã dọn đến ở với y cô ta muốn tiết kiệm tiền thuê nhà để dành cho chuyến sang ấn độ một nhóm bạn của cô đã góp tiền thuê một chiếc máy bay và cô muốn đem cả con mình là kemble đi theo họ david s ừ n g sốt khi nghe irene nói cho biết kế hoạch của cô cô đã chẳng hề hỏi ý y về chuyện dọn đến ở chung với y cô chẳng qua chỉ muốn khẳng định quyền của cô được phép hành động như vậy quyền này dựa trên một sự thật thật là dạo này hai người gặp gỡ nhau một tuần ba lần để cùng đi xem phim và làm tình cô ta coi việc đó như chuyện bạn bè vẫn thường xử xử với nhau cô ta coi y như bè bạn của cô ta ở california thường hay dọn đến ở chung với nhau trong một tuần lễ hoặc lâu hơn nữa đây không phải là thời kỳ đầu đầy hấp dẫn để rồi tiến tới hôn nhân mà chẳng qua chỉ là một h à n h đạo mang tính bạn bè cô ta không hề có ý áp đặt làm cho cuộc sống hàng ngày của ý bì một phụ nữ cùng đưa con trai nhỏ phá vỡ đào lộ điều david h o à n g sợ nhất là irene dự định cùng đem con trai sang ấn độ cô ta thuộc loại đàn bà nghĩ sao làm vậy cô ta tin chắc rằng số phận luôn mỉm cười với cô david đã hình dung thấy trước đứa bé phải ngủ trên các đường phố ở calcutta cùng hàng ngàn người nghèo mang đầy thứ bệnh tật ở thành phố đó david bị irene và cách xử sự với con cô ta làm cho mê hoặc cô ta thường đưa con trai tới những cuộc hội họp chính trị vì cô ta không thể lúc nào cũng bắt mẹ ngồi giữ cháu và cô ta quá kiêu hãnh không muốn thường xuyên phải nhờ vả mẹ đôi lúc irene còn đem theo cả con đi làm khi vườn trẻ phải nghỉ vì lý do nào đó david thầm nghĩ rằng irene hơi bị điên nhưng irene là một phụ nữ xinh đẹp và khi cô ta tập trung vào chuyện làm tình cô ta thật nồng cháy david được tận hưởng niềm vui khi sống bên irene cô ta chăm lo chu tất mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày và thực sự không gây chuyện rắc rối do đó david đã đồng ý để cô ta dọn đến ở với mình đã xảy ra hai hậu cực quả hoàn toàn bất ngờ đối với david y trở nên bất lực và y bắt đầu thấy mến bé campbell để chuẩn bị cho irene về ở chung nhà david đã mua chiếc d ư ơ n g to để cất giấu các khẩu súng rẻ lau súng và đạn dược của y y không muốn chú bé năm tuổi vô tình lục l o ạ i vũ khí của y cho tới lúc này david jani đã kiếm được bằng cách k h á khá đủ súng ống để trang bị cho một kẻ cướp siêu hùng hai cầu súng có nòng xẻ rãnh xoắn một khẩu súng lục tự động và c ầ một m bộ s i ê u tập súng khác có một khẩu rất nhỏ đường kính hai mươi hai ly mà y giấu trong bao da nhỏ trông giống một chiếc găng tay y bỏ vào túi áo vest ban đêm y nhét nó dưới gối khi irene và campbell dọn đến y bỏ khẩu hai mươi hai ly vào d ư ơ n g cùng với các khẩu khác và khóa chặt dương suốt mấy tuần lễ sau khi a i n e dọn tới nhà david cô ta vô cùng bận rộn cô ta đã nhận việc làm thêm và thức khuya để tham gia vào chiến dịch tái cử của tổng thống cô ta là một người rất nhiệt thành với francis kennedy cô ta có thể trao đổi những chương trình xã hội mà kennedy có thể ý cuộc đấu tranh của ông chống lại bọn giàu có ở hoa kỳ cuộc đấu tranh của ông đòi cài tổ hệ thống luật pháp david thì lại cho rằng cô yêu chính bản thân giọng nói con người kennedy y tin chắc irene hoạt động trong ban chỉ đạo chiến dịch bầu cử là vì đã mê tít kennedy chứ không phải vì niềm tin chính trị ba ngày sau irene dọn tới y vô tình ghé vào trụ sở ban chỉ đạo chiến dịch bầu cử tại santa monica y thấy irene đang cặm cụi ngồi bên máy vi tính còn bé c a m p b e l l nằm thulu trên sàn dưới chân mẹ chú bé nằm trong chiếc chăn túi mắt mở thao láo để anh đưa bé c a m p b e l l về nhà và đặt nó lên giường ngủ david nói nó nằm như thế này cũng được irene đáp david lôi c a m p b e l l ra khỏi chiếc túi chú bé mặc nguyên cả quần áo chỉ cởi mỗi giày y nắm tay chú bé và cảm thấy làn da chú ấm áp và mềm mại y thấy trong lòng mình rộn lên một niềm hạnh phúc anh đưa bé cambodian pizza và bánh kem n h a được không david bảo irene cô ta đang mải bận với chiếc máy vi tính nên đáp cho qua chuyện anh đừng quá nuông chiều nó n h a nói xong irene m ề m cười với david và ôm hôn cambodian h thức đợi em nhé thức làm gì irene vội nói và nói tiếp em sẽ về muộn david cầm tay kem bồ l bước ra ngoài y lái xe tới đại lộ montana dừng lại trước một quán ăn của italian gọi món pizza y ngồi nhìn kem bồ l ăn david sung sướng nhìn chú bé ăn ngon lành về đến nhà david đưa c a m p b e l l lên giường ngủ y chuẩn bị chỗ ngủ cho mình ở ghế tràng kỵ rồi bật đài vô tuyến mở nhỏ tiếng david ngưỡng mộ ngắm người đang phát biểu trên màn ảnh vô tuyến y ước mơ trở thành một vị anh hùng đầy vinh quang như kennedy nhân viên an ninh mặt lạnh như tiền lợn vợn ở phía sau ông ta kennedy thật an toàn thật là giàu sang thật đáng yêu david mơ ước là francis kennedy y nghĩ tới irene và cảm tình của y đối với cô ta y chưa bao giờ thực sự yêu cô ta Y nghĩ tới campbell chú bé bây giờ đã gọi y là chú j a c k và thường đặt bàn tay nhỏ bé của chú vào lòng bàn tay y jane đón bàn tay chú y yêu mến sự ngây thơ đầy tình cảm chú bé dành cho y mà iren e chẳng bao giờ thể hiện ra suốt hai tuần lễ này y quyến luyến c a m p b e l l và thực sự yêu mến chú David bị mất việc làm ở trường quay người ta không còn nhận kịch bản của y nữa trước khi cho y nghỉ h à n y nhận được một ngân phiếu năm n g h n đô la David đưa irene coi tờ ngân phiếu và có nhã Y muốn tặng irene nửa số tiền để cô ta có thể đi ngay chuyến du lịch sang ấn độ nhưng irene đã từ chối em chỉ tiêu tiền của chính em làm ra em lao động để sống cô ta bảo nếu em nhận tiền của anh anh sẽ nghĩ rằng anh có quyền hành đối với em hơn nữa anh thực sự muốn làm điều đó với campbell chứ không phải cho em david ngạc nhiên khi thấy irene từ chối và lại còn tuyên bố thẳng tình cảm của y đối với campbell thực sự y chỉ muốn giúp hai mẹ con irene để được sống độc thân và mơ mộng về tương lai sau đó irene hỏi y sẽ làm gì nếu cô ta nhận nửa số tiền đó và đi ấn độ y sẽ sử dụng nửa số tiền kia ra sao anh muốn được ngắm nhìn đất nước muốn dự lễ nhậm chức của kennedy lái xe đi dọc khắp đất nước được tận mắt thấy đất nước hoa kỳ ngoài ra anh còn muốn được thấy tuyết và được cảm thấy một cái lạnh t h ậ t sự david nói irene suy nghĩ một lát rồi nói ý hay đấy em cũng muốn được thấy kennedy đối với c a m p b e l l được thấy đất nước thấy tất cả các tiểu bang khác nhau thì cũng là điều hay đấy chúng ta sẽ cho xe của anh kéo theo xe của em như vậy đỡ tốn tiền ngủ khách sạn irene có một toa nhỏ chất đầy các giá sách và chiếc giường, giường ngủ campbell hồi nhỏ David cảm thấy như mình bị đánh bẫy khi họ khởi hành lên đường i r e n e lái xe cô ta thích lái xe kem bồ l ngồi giữa hai người một tay nắm tay david david đã chuyển nửa số tiền y dành cho i r e n e vào tài khoản của cô ta ở nhà băng để cô ta chi cho chuyến đi ấn độ bây giờ số tiền hai n g h n rưỡi đô la của y phải chi cho ba người chứ không phải riêng cho mình vật duy nhất an ủi y là khẩu hai mươi hai ly giấu kín trong chiếc găng da để trong túi áo vest miền đông hoa kỳ có quá nhiều bọn trộm cướp và lũ mất trí y phải che chở cho irene và c a m b l e bốn ngày đầu david coi đấy là một thời gian tuyệt vời tối đến y ngủ ngoài trời còn irene và c a m b l e ngủ trong toa xe sau đó do càng đi xa trời càng lạnh tối đến họ phải thuê khách sạn ngủ nhưng lúc tới ngủ tại một khách sạn ở kentucky thì họ bắt đầu gặp chuyện rắc rối tại đây irene gặp một người bán hàng và bỏ đi chơi với anh ta và hai thanh niên mãi tận gần nửa đêm mới về david nổi khung đã dùng súng đuổi mấy tên kia đi bọn thanh niên hoảng sợ bỏ chạy vội y quay về mắng nhiếc irene cô ta bình tĩnh đáp tôi phải đi kiếm một người nào để ngủ chứ anh bất lực ngủ sao được sáng sớm ngày noel hôm sau y ngủ dậy sớm và đứng nhìn hai mẹ con irene và c a m p b e l l nằm ôm nhau ngủ y vẫn mang khẩu súng nhỏ trong túi áo khi đưa tay vào túi lần sờ lớp da mềm mại của chiếc găng bắn chết hai mẹ con lúc này thật dễ dàng david thầm nghĩ ba ngày sau họ tới thủ đô của đất nước chờ cho ngày lễ nhậm chức họ còn khá nhiều thời gian david vạch xa tuyến đường họ sẽ đi tham quan sau đó y vẽ bản đồ mà cuộc diễn hành nhậm chức sẽ đi qua cả ba người sẽ đi xem francis kennedy đọc lời thề nhậm chức tổng thống hoa kỳ